Võ Lâm ngủ bà. Nghe hết câu chuyện, Vương Phúc nói với Trùng Dương: "Cái thằng bé này, Hạo Dũng Đầu Lang, bội rồi còn không phục người. Nhiều khi tôi nghĩ mặc ba anh em họ hoắc thông đả một trận, làm cho nó gãy chân gãy tay." Biến thành phế nhân Để sau này nó không còn đánh nhau với người ta được nữa Trùng dương cả cười nói Vương lão bá Con của ông rất có trí khí Sao để nó thành phế nhân Hảo Hai nhi Mày qua đây lão dạy mày cách phá tam tinh quyện Trùng dương cầm ba ly nước Bày lên mặt bàn Hai trước một sau Xếp thành hình chữ phẩm Đảo ngược Rồi dùng ngón tay di động mấy lần ly nước Hỏi rằng Tam tinh liên tọa quyền pháp của ba anh em họ Hoắc như thế này phải không? Khi công hai chiếc một sau và sau một chiếc phải vậy chăng? Vương Nguyên Bân mừng rỡ nói. "A, té ra ông biết sử dụng tam tinh liên tọa quyền." Vương Trùng Dương nói. "Muốn phá tam tinh liên tọa này cũng không khó lắm. Trước hết, mày phải phá cách tiến tọa của họ, nhắm người chính giữa hình chữ phẩm." Chúng ngón Lưu Vân Thủ háp một cái. Thiếp một cái, như cách mà ta vừa làm hồi nãy Rồi một tiếng một thối Làm té ngã người chính giữa Thế là tam tinh liên tọa đã được giải Thì mày có thể đánh tan họ Vương Trùng Dương nói xong Bèn diễn lại hai lần bộ lưu vân thủ Mỗi lộ chiêu thức giảng dài kỹ càng Vương Nguyên Bân tâm lãnh thần hội Thốt nhiên cả cười vỗ tay kêu rằng Được rồi, đạo trưởng Tôi đi mua món ăn chay về cho ông Nói rồi phóng mình chạy như bay ra ngoài Vương Phúc than thở và nói hey, Cái thằng bé này thật là ngoan liệt Mà đạo trưởng lại dạy nó đánh nhau Như rót dầu trên ngọn lửa Vương Trùng Dương nghe nói Mỉm cười không trả lời Giây lát sau Vương Nguyên Bân mua mấy gói món ăn chay Vương Mẫu dọn cơm ra cho Trùng Dương ăn Tối đến Vương Nguyên Bân đi ngủ sớm Để tĩnh dưỡng tinh thần Sáng hôm sau, vợ chồng Vương Phúc còn ngủ chưa thức dậy, Vương Nguyên Bân đã chạy ra ngoài rồi. Chưa đến giờ tị, đã thấy nó như một làn khói bay ở ngoài chạy về la lớn. Đạo trưởng, quyến pháp của ông thật là linh. Hôm nay tôi mới ra tay thử đánh ba anh em họ hoắc dã rời tơi Tạ. lão nhị và lão tam còn bị thương nữa. Từ nay trở đi chúng nó không dám coi thường tôi nữa đâu. Vương Trùng Dương mỉm cười hỏi Vương Nguyên Bân. Sử dụng thế nào ngón lưu vân thủ pháp của mình dạy Vương Nguyên Bân mặt mày hớn hở liền miệng thuận lại lúc phá tam tinh liên tọa quyền như thế nào Mới ra tay sử dụng ngay Bước thoán chi pháp Về hướng hoát văn phú Ở trung tâm tam tinh liên tọa Lôi một cái, kéo một cái Làm nó té ngã ngay Chút nữa đụng rớt cả cầm Nhưng ba anh em họ hoắc không chịu thua Vẫn còn đánh nữa Vương Nguyên Bân liền dùng hai lần lưu vân thủ Khiến Hoác Văn Phú Hoác Văn Định liên tiếp nhào hai cái Một té bị thương sau lưng Một té chật bả vai Không còn bò dậy nổi nữa Nó mới cười ha ha ra về Vương Phúc nghe con đánh người ta bị thương Hoàng sợ nói Mày là cái thằng chó chết Đởm to hơn trời Đánh anh em họ hoắc lộn nhào hai cái thì thôi Tự nhiên còn đánh người ta bị thương Tụi nó rất nhiều đồng đảng Thử hỏi từ nay về sau Làm thế nào vào rừng săn bắn cho được Vương Phúc vừa nói dứt lời Thì có tiếng la hét từ đằng xa truyền lại Vương Nguyên Bân mặt tái biến Vương Phúc biết Hoắc văn quý tụ họp đồng lõa đến trả thù Thì cơn giận nổi lên Dậm chân liên hồi Chửi mắng Nguyên Bân liền miệng Trùng Dương thông dung đứng dậy cười nói Đừng có nên sợ hãi Họa này do bần đạo gây ra phải do bản đạo giải quyết nói rồi chạy ra ngay cổng nhà thấy có mặt chàng tuổi độ ba mươi diện chàng hắn tay cầm một cây tam cổ thắt thiên say thanh thế hung hăng theo sau hai ba mươi người trang phục lạp bộ tay cầm lạp say trường thương sáng long lánh và đòn bảy dây móc khí thế dữ tợn hướng vào vương gia sốt tới vương trùng dương đứng ngang trước cổng cúi đầu chắp tay niệm một tiếng vô lượng thọ phật Bọn chúng thấy trong nhà Vương Phúc có thêm một vị đạo nhân mặt mũi hiền từ, y quan sáng rỡ, ăn mặc rất là tề chỉnh, thì lấy làm ngạc nhiên. Đại Hán cầm thách thiên xoa, rung một cái, những vòng sắt trên chiếc thiên xoa kêu lên long cong, gã lớn tiếng quát. Tên đạo sĩ vô danh kia từ đâu đến đây, cút ngay! gọi tiểu tử Vương Nguyên Bân để ta cho nó một xoa vào đầu. Vương Trùng Dương ôn tồn và hỏi. Tôn giá là đại sư phụ hoặc đại quý phải không? Đại hán mặt tím nói, Phải, lão gia là hoắc đại quý, tìm tiểu tử họ vương để trả thù. Không liên can đến ngươi. Đừng ngu dại ở đây gánh họa vào thân. Vương trùng dương cười ha hả. Sao lại không liên can đến bần đạo? Vương Nguyên Bân từ bao lâu nay chịu nhục dưới tay anh em của Túc hả? Nhưng nhờ bần đạo dạy nó mấy thế thủ pháp, nên phá được tam tinh liên tỏa quyền của anh em Túc Hạ. Ha ha ha. Hoắc Đại quý giận dữ gầm lên một tiếng, hùa chiếc xoa nhắm ngay ngực của Trùng Dương thích mạnh. Vương Trùng Dương không chút bối rối, đứng im chờ mũi xoa đến sát bên ngực, mới hùa động tay áo, phân mạnh lên cản thách thiên xoa. Nghe bố một tiếng, ngọn xoa vang bổng lên cao hai trượng, rớt vào bãi cỏ hoang. Hai hô khẩu của Hoắc Đại quý bị té ra, máu chảy ròng ròng. Hoắc Đại Quý cả kinh hồn vía, chưa kịp phản ứng. Hai ba mấy trắng đinh thấy chủ tướng bị đại bại, vội hô động binh khí, đồng loạt xông tới. Vương Trùng Dương cả cười, tay áo phất tròn bốn phía, phất tới đâu, bọn trắng đinh té lăn cú tới đó, lẫn cả binh khí đều rơi lộc cục xuống đất tựa như lá vàng rơi rụng trước ngọn cuồng phong. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, thất thanh kêu lên Không xong, tên đạo sĩ này biết yêu thuật Trong lúc những tên thợ săn sợ sệt Không dám tiến lên Chờ từ xa có một người chạy vụt đến Trang phục khác thường Đầu chít khăn xanh như người hồi Dâu quay nón tua tua bó hàm Màu da đen bóng như màu đồng cổ Hai mắt to tròn Sáng long lanh Tia ra những làn tinh quang hung tợn Bước chân nhẹ nhàng vững chắc Hoác đại quý vừa thấy Vội quay lại kêu Sơn chủ đến rất phải lúc, gã đạo sĩ này quá ư lợi hại Gã đại hán ấy trầm giọng nói Lợi hại ư, hờ, thấm gì, chúng bây chỉ toàn là đồ vô dụng Giọng nói nghe thật là kỳ dị, oang oang như tiếng sắt chạm nhau, làm nhức tai mọi người Hoác đại quý hổ thẹn, lặng im lôi ra sau Cha con vương phúc lúc này bước ra khỏi cửa, sửa soạn chĩa săn, đòn bẩy, chuẩn bị đối phó Gã dâu quay nón chẳng thèm để ý, cười nhạt nói với Vương Trùng Dương. Đạo trưởng này, vừa rồi ông sử dụng công phu thủy tụ Liêu Vân, có lẽ là đệ tử của toàn chân phái. Vương Trùng Dương nghe xong giật mình thâm phục, vì môn công phu của mình nhờ biết cách vận dụng cương khí vào người mới có thể phất tay áo trở nên cứng như sắt, không vật cứng nào so sánh bằng. Nếu là người nội công chưa đến bậc thượng thặng tuyệt thế, không thể sử dụng. Không ngờ gã mặt mũi thô cạch, bộ tịch ngờ ngạch như một tên ngu đần, lại nhận biết được. Hồi nãy thoáng qua đã biết là thủy thủ lưu vân công phu, đủ thấy gã không phải là một nhân vật tầm thường. Vương Trùng Dương không dám xem thường, chắp tay thi lễ và nói. Các hạ quá khen, xin cho bần đạo biết đại danh quỷ hiệu. Gã dâu quen nón lãnh đạm và đáp. Tại hạ chỉ là một thôn phu miền Tây Vực. Tên tuổi chưa người biết, bỉ tánh là Âu Dương, đơn danh một chữ phong, có người gọi tại hạ là Bạch Đà Sơn Chủ, nhưng tên ấy tại hạ tự thẹn không dám nhận. Vương Trùng Dương Chu Du khắp thiên hạ, bình sinh chưa bước chân đến Tây Vực, cũng chưa hề nghe giang hồ nhắc đến tên Bạch Đà Sơn Chủ lần nào. Chàng trầm ngâm dây lâu rồi nói. Phàm mọi sự nên dĩ hòa vi quý, các hạ là người có uy quyền với phường sân này. Nên bảo họ thu hồi binh khí, bỏ việc oán thù. Mọi người giữ phận làm ăn chẳng hơn sao. Hà tất phải gây thù chuốc oán với nhau làm gì cho thêm khổ thân. Âu Dương Phong không bận trả lời Vương Trùng Dương. Chỉ quay đầu lại là tội Hoắc đại quý và bọn Phường Săn. Còn đợi gì mà chưa chịu cút trở vẹ, lôi mạo. Phường Săn dường như rất nể sợ vị quái khách này. Nên vừa nghe tiếng quát của y... Ba chân bốn cẳng lượm lấy binh khí, hấp tấp kéo nhau đi hết. Cha con vương phúc thấy thế, hết sức ngạc nhiên thầm nghĩ. Bọn phường săn này từ trước vẫn ngang ngạnh hết mực, tại sao phục tùng người này như thế? Xem chừng y không phải là người sinh trưởng ở vùng này, lạ thật. Chờ bọn phường săn lui xong, Âu Dương Phong nghiêm mặt nhìn Trung Dương nói. Bọn phàm phu tục tử ấy đã đi khỏi, chúng ta có thể thử tai với nhau được rồi. Vương Trùng Dương vừa thốt ra tiếng cắt hạ Thì Âu Dương Phong đã quá to Hãy đề phòng Tiếp theo câu nói Tà trưởng đó vung ra hướng ngay trung bộ của chàng Một ngọn kính phong theo trường lực bay áp tới Sức mạnh có thể rời non lớp biển Vương Trùng Dương không ngờ Âu Dương Phong đột nhiên ra tay Cũng không ngờ trường lực của y cương mạnh như thế Lập tức vận khí đơn điền Phân mạnh tay áo đón lại Bùng một tiếng nổ chát tay Vương Trùng Dương thân hình vững vàng như trụ đá giữa trời Không chút di động Trong lúc chàng vận khí để chống đỡ trường lực Chàng đã ngầm thử sức của đối phương Nhận thấy bản lĩnh của Âu Dương Phong Tương đương với bang chủ Hồng Thông Mà chàng đã gặp mấy năm về trước Mà cũng không kém quá nhân trong kỳ môn thạch trận Trên Kim Ngao Đảo Nếu đem so sánh với tài năng chàng lúc đấu với thiếu lâm tam lão Thì có phần hơn rất nhiều Âu Dương Phong thấy chừng lực của mình không đánh ngã được Vương Trùng Dương, trong lòng vô cùng kinh sợ, vì chừng lực lúc nãy đã dồn tất cả binh sinh công lực đánh ra mà không hạ nổi kẻ địch. Bây giờ đã lâm vào thế cửi trên lưng cọp, muốn hóa cũng khó mở miệng hòa. Nghĩ thế, y bèn song chưởng lật lại thành chiêu phân bộ điệu tiện, nhắm ngay huyệt cơ song huyết trên ngực của Vương Trùng Dương phản mạnh. Chờ cho Quyền Phong vừa chạm đến áo địch thủ, Y đột nhiên biến trường thành chỉ Dùng thiết giáp thủy Nhắm ngay tinh trúc huyệt sau lưng của vương trùng dương điểm tới Âu Dương Phong dùng thủ pháp này rất là độc hiểm Bề ngoài Y dùng trường lực thủ pháp Điểm kích yếu huyệt của đối phương Để dẫn dụ đối phương phải vận dụng cương khí Ở đơn điền lên ngăn đón Lúc ấy Y mới bất thần sử dụng độc thủ Nhắm ngay yếu huyệt sau lưng của đối phương điểm mạnh Lối đánh hư hư thiệt thiệt ấy Nếu tinh thần đối phương sơ hở một chút là bị nguy lẹt. Vị mọn thiết giáp thủy sử dụng ba ngón tay cái, trỏ và giữa chắp dính lại, thành hình một mũi chúy bằng thép. Mỗi móng tay đều để dài lũa ra hơn nửa tấc, nhọn sắc như móng chim ưng. Chiêu pháp phối hợp với ưng trào thủ pháp, dù địch thủ nội công thâm hậu đến đâu, chúng nhằm thì ruột gan, phổi đều bị nát nghiền. Vương Trùng Dương không ngờ địch thủ ra tay ác độc như thế. Chàng thấy mình với đối phương không thù không oán, tự nhiên in nỡ dùng thủ pháp ác độc, hại mình. Bất giác nổi giận trào sôi chàng lập tức thối lui nửa bước, sử dụng ngay bài vân thủ công phu, phớt áo bên tả, đánh trúng vào ngực của địch thủ. Âu Dương Phong hét lên một tiếng thất thanh, lào đảo thối lui. Đúng ra, thủ pháp thiết giáp thủy của Âu Dương Phong đã điểm trúng huyệt sau lưng của Vương Trùng Dương. Nhưng Trùng Dương nhờ luyện nội công của toàn chân phái đã đến lúc lưu hòa thuần thanh. Bắp thịt tự nhiên có phản ứng co giãn theo ý muốn, nên móng nhọn của Âu Dương Phong vừa chạm hờ vào chàng, Bắp thịt sau lưng của Vương Trùng Dương liền lõm vào sâu, thành ra chi lực của Âu Dương Phong bị hóa giải tiêu tan. Nếu Trùng Dương muốn giết Âu Dương Phong, chỉ cần bồi tiếp một chiêu tuyệt kỹ nữa, thì tánh mạng của Âu Dương Phong không còn. Nhưng Trùng Dương tính không háo sát, Nên sau khi đã thương đối phương xong, liền lập tức thối hậu, ôn tồn và nói Võ công của các hạ quả rất là cao cường, bần đạo hết sức khâm phục Như vậy đủ thấy tài sức ngang nhau, bần đạo xin được thủ huệ Âu Dương Phong không đáp lời chi, chỉ hừ to một tiếng Thân hình nhẹ như làn khói, tung mình vào sâu trong lòng núi hoa sơn Thoát chốc đã mất dạng Cha con Vương Phúc bèn tiến lên vái tạ trùng dương và nói thằng nghịch tử này đã gây ra bao chuyện tai hại, may nhờ dũng lực của đạo trưởng giải nguy cho cha con kẻ hèn này, thật là ân đức như trời bệ. Vương Trùng Dương cười đáp, hai người từ nay đến mười, hai ngày đừng lên núi săn bắn mới mong bảo toàn tính mạng. Cha con Vương Phúc ngạc nhiên không hiểu vì sao đạo trưởng lại dặn mình như thế, nhưng không tiện hỏi chỉ dạ vâng lời. Vương Trùng Dương trở về nhà Vương Phúc. Nhìn ngẫm võ công của Âu Dương Phong, cảm thấy võ công của y rất là kỳ lạ. Chàng lần này đến Hoa Sơn để tìm Cửu Âm Chân Kinh, bất ngờ đụng phải một địch thủ cao cường. Hơn nữa, y lại tổ chức một phường săn đông đảo, xem chừng như y có ý định gì khác, hay y cũng đến đây để tìm Cửu Âm Chân Kinh. Vương Trùng Dương im lặng trầm tư mãi cho đến tối không hay. Còn cha con của Vương Phúc, vì hôm một ngày sông sáo mệt mỏi, Nên đã ngủ say từ chập tối Trùng dương một mình ngồi tĩnh tọa trong phòng vắng Vận khí đơn điền Bồi thần dưỡng sức Trần nghe ngoài nhà có tiếng động khẽ Vương trùng dương mục chỉ rất tinh Đoán biết đây là tiếng động của loài rắn trùng bò sát Đang di chuyển dưới đất Và phát ra tiếng động kia Chàng như sực hiểu có chuyện lạ Bèn mở hé đôi mắt sáng như sao, Nhìn quan sát bốn phía Quả nhiên Từ ngoài song cửa phát ra tiếng động dường như có vật gì bò lên. Trùng Dương bình tĩnh sờ tay lên bàn, lấy năm chung trà sắp hành một hàng ngang trước chỗ ngồi. Thời gian không đầy 1 tuần trà, một con rắn lò đầu vào, hai mang bệnh ra, đầu bằng cái bát lớn, thở khe khẽ, định chui vào nhà. Vương Trùng Dương nhận ra là loài rắn rất độc, tên là Phúc Sa. Da rắn lẫn lộn bốn màu vàng, đỏ, đen và xanh, màu sắc rất là ngoạn mục. Lúc nổi giận Hai mang nó bánh lớn gấp 3 4 bình thường, nọc độc ghê gớm, bất kỳ người hay vật bị cắn phải, đi chưa được 3 bước là ngã xuống chết liền. Vương Trùng Dương biết rõ loài rắn này không hề có ở miền Tây Bắc hoang sơ lạnh lẽo, và như vậy loài rắn này tất nhiên có người nuôi dưỡng. Chàng không còn trụ trì, cầm lấy chung trà, để lên lòng bàn tay, dùng hai ngón tay kia búng thật mạnh. Chung trà như chiếc tên liễu ná, bay vút thật nhanh úp lên đầu rắn. Sức mạnh của trung trà bần ngược thân rắn ra ngoài song cửa Soi lủng vách ván Đầu rắn nát nghiếu Cổ bị đứt ngang như dao tiện Chốc lát sau Lại có tiếng bò loạt suạt khác Từ ngoài song cửa thêm một đàn rắn nữa bò vào Vương trùng dương búng thêm trung trà thứ hai như trước Cứ như thế Trùng dương búng hết 5 trung trà trước mặt Liên tiếp giết chết 5 con rắn độc hình dạng như nhau Đột nhiên có tiếng người hút gió thật là khẽ, mượn tượng như tiếng côn trùng kêu thù. Vương Trùng Dương cười thầm trong bụng. Mê đẳng có hút gió vô ích, bầy rắn của mi chết hết còn đâu mà trở về. Kẻ bí mật hút gió một hồi, thấy không động tĩnh gì, thôi ngừng hẳn tiếng hút gió. Trong nháy mắt sau đó, tiếng rột roạt vang động khắp nơi, rào rào như tiếng tắm ăn dâu. Trùng Dương biết kẻ lạ đang huy động đoàn rắn với công mình. Giang lập tức lay like cha con Vương Phúc thức dậy và cho hay. Đoàn gián độc sắp đến, mau dậy đối phó. Cha con Vương Phúc măn nhắm mắt mở, lờ đặt chổi dậy hỏi. Gián đâu? Nguyên Bân định đốt đèn lên cho sáng, Trùng Dương vội ngăn lại bảo: "Đừng đốt đèn, gián thấy mà bò ùa vào thì chết cả lũ." Tuy trong nhà tối đen như mực, nhưng bên ngoài nhà có ánh trăng nên trông thấy rõ như ban ngày. Cha con Vương Phúc ló đầu ra nhìn, hai người đều hồn phi phách tán, cơ hồ muốn xỉu. Vì trên mặt đất trống bên ngoài, lúc nhúc hàng hà xa số đủ loài rắn cực độc, rằn di, ngũ sắc, lớn nhỏ đủ cỡ, ào ào quăng mình như bay, bao vây khắp bốn phía nhà, tựa như một đại hội quần xa. Vương Phúc sợ đến mồ hôi toát ra như tắm. Hai cha con Nguyên Bân run rẩy lầy bậy, tìm binh khí cầm tay chờ ứng phó. Vương Trùng Dương thầy thế an ủi Vương Lão và Điệt Nhi yên tâm Ngồi vào góc nhà kia Có bần đạo ở đây Dù có bao nhiêu độc xà Cũng không chạm vào hai người một sợi lông chân Hai cha con Vương Phúc Nghe Trùng Dương nói thế Trong bụng bớt lo Diêu diêu vào ngồi thủ thế ở góc nhà Trùng Dương lúc ấy chợt nhớ đến bức họa đồ Thiên sát bắt đầu trận pháp Trận pháp thiên sát bắt đầu này án theo phương vị của bảy vì sao bắt đầu hoặc đứng, hoặc ngồi, cách xa nhau, rồi án theo sự biến hóa của thất tinh nương tựa công lực bảy người liên đới tương trợ nhau, có thể chống đối địch thủ từ bốn phương tám hướng áp tới, hoặc giả dùng công lực của bảy người hợp lại để phản công một cao thủ tài ba hơn mình. Vương Trùng Dương sau khi sư phụ tạ thế trong thời gian cự tang ba năm, chàng đã nghiên cứu tường tận trận pháp thiên sát bắt đầu, cảm thấy trận pháp vô cùng huyền diệu, Dù chỉ có một người, nhưng với võ công đã đến mức lưu hỏa thuần thanh, cũng có thể sức một thành bảy người án theo trận pháp đối phó với cường địch đông. Đêm nay, với hàng ngàn con rắn độc này, chính là cơ hội tốt để chàng đem thân sát bắt đầu trận pháp ra thử thách. Suy nghĩ xong, Trùng Dương quay lại bảo cha con Vương Phúc hãy ngồi vào phía sau lưng mình. Đoạn Vương Trùng Dương án đúng theo thiên cơ phương vị trong bắt đầu trận người tính toán chờ đợi. Sải nghe trên nóc nhà có tiếng động rao rao, rồi bên song cửa cũng có tiếng bò xoăn xoạt. Bốn con rắn to lớn màu đỏ chót kia chia ra làm hai ngả bò vào trong. Trùng Dương quát lên một tiếng, vung ra một trường phạt ngang vào không khí, tựa như một lưỡi dao vô hình sắc bén. Thân hình của bốn con đại xà bị làn trường phong quét mạnh, đầu bị lìa đôi, thành tám khúc văng bật ra ngoài. Vương Nguyên Bân chợt hét to lên. "Đạo trưởng, có trứng trên đầu." Trùng Dương vội thu tà trở về, quen mạnh từ tà sang hữu, ba chiếc đầu rắn to như miệng bát từ trên cao rơi văng mạnh vào góc tường, đánh đột một tiếng. Chàng chưa kịp quay mình để xem loại rắn gì, thì từ cửa hai con xích luyện sa phóng vào nhanh như chớp. Trùng Dương thấy không còn kịp thời giờ để vung chưởng ra ứng phó, chàng nhanh tay chộp lấy một xác rắn dùng làm binh khí vút mạnh vào đôi xích luyện xà tay trùng dương tuy cầm sắc rắn nhưng trường lực của chàng vẫn còn truyền vào sắc rắn phát ra ngoài nên hai con xích luyện xà bị trường phong chém đứt thành bốn khúc quằn ngoại trên mặt đất nhưng lúc ấy đoàn rắn đã ùa tràn vào khắp nơi trên nóc dưới tường ngoài cửa bên sông chỗ nào cũng đầy rẫy lúc nhúc là rắn độc cha con vương phúc sợ đến run lên cầm cập gần như ngất đi Trùng Dương không chút bối rối, án theo phương vị của thiên sát bắt đầu trận pháp. Trên dưới tà hữu, từng trưởng một tung ra. Trưởng phong ao ao ra khắp phòng. Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu rắn độc đều đầu mình lìa đôi, văng bật ra khỏi nhà. Máu rắn vung vẩy khắp tường nhà. Số rắn bị Trùng Dương giết chết có hơn 4-500 con. Bao nhiêu rắn độc còn lại người thấy mùi máu nồng nặc của đồng loại, dường như kinh sợ lùi đầu bò trở ra nhưng muốn trốn chạy. Tiếng hút gió khẽ khẽ lúc nãy lại bắt đầu kêu lên ba lượt, mỗi lượt ba tiếng. Bầy rắn nghe hiệu lệnh, hớp tấp rút lui ra ngoài. Trùng Dương thở phào một hơi, rồi mới nói lớn. Tôn Giá dục rắn thành trận để giết bần đạo nhưng vô ích, chỉ hy sinh mạng chúng vô lỗi mà thôi. Xin Tôn Giá hãy giải tán bọn chúng để khỏi chết oan loài vô tri. Tiếng nói của trùng dương tuy có vẻ bình thường, vừa đủ nghe, nhưng thật ra chàng vận dụng nội công truyền thanh nhầm mật. Từng tiếng một truyền ra xa tít như sóng khơi từng đợt, từng đợt như lan tận ngàn trùng. Dù người ở xa một dặm ngoài cũng nghe rõ ràng. Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng hừ, dáng như kẻ địch phẫn uất đến cực độ. Do tiếng hừ vừa rồi, trùng dương chợt hiểu kẻ địch chỉ huy bày rắn tấn công vừa rồi, chính là gã dâu ria Âu Dương Phong. Chứ không ai khác Âu Dương Phong Từ dạo trên mâu phương sơn Thu thập trứng rắn Và khẩn cầu ngọc đảnh chân nhân Dạy nội công cho mình không được Nên uất ức dùng thiết tranh đánh không lại chân nhân Hoảng sợ trốn đến Tây Vực Hầu đem trứng rắn thu thập được Chất vào hang nóng Phía sau núi Bạch Đà Dùng cho than để ấp trứng phong thổ Tây Vực toàn là đất hoang khí lạnh Không hợp với sự sinh tồn của loài rắn Nhưng nhờ Bạch Đà Sơn biệt lập trong dãy núi Côn Lôn, bốn mùa thời tiết như xuân, thêm được sự chăm sóc của tay người, chẳng mấy chốc trứng rắn nở ra. Âu Dương Phong ra công săn sóc, gây giống lẫn lộn nhau, không đầy một năm, hắn đã có thêm mấy mươi loại độc xà. Tuy nhiên, bản tính của Âu Dương Phong hoang dâm, độc ác, nhưng lại cương quyết dị thường. Bao năm nay hắn nhất tâm luyện tập võ công, để mong đoạt được cho danh đệ nhất võ lâm cao thủ. Hắn còn nghiên cứu quyền độc kinh của Ngọc Động Chân Nhân truyền lại khi xưa, luyện tập bầy rắn đang nuôi bài thành xa trận, cùng phối hợp với võ công cao diệu của mình, dự bị, ngài làm bá chủ võ lâm. Không đầy ba năm sau, Âu Dương Phong đã tập luyện thuần thục bầy rắn. Một hôm, hắn dở bộ độc kinh ra xem, đến trang cuối. Hắn trật đọc một đoạn chú thích cách luyện cam mô công. Môn cam mô công này là một phương pháp vận dụng khí công nếu một khi đã luyện thành chỉ cần ho lên một tiếng lớn cũng đả thương được địch thủ trong vòng một bước nhưng muốn luyện được môn cao mô công không phải sự dễ cần bắt cho được một con cốc đực thật là già hút tất cả chất độc trong thân cốc rồi vận dụng phương pháp thổ nạp mở ra nuốt vào đặc biệt hòa hợp chất độc ấy với chân khí thành một lúc này mới có thể vận dụng cao công tùy nghi bay ra theo kinh khí của mình Âu Dương Phong sau khi xem xong trong lòng thầm nghĩ, nếu luyện được môn pháp mô công ấy thì võ công hiện tại của mình cùng với sa trận vừa tập luyện thuần thục, dù không thể rộng ngang thiên hà, nhưng ít nhất cũng là bá chủ địa môn miền Tây vực. Nhưng loài tộc là sinh vật ở Trung Nguyên, miền Tây vực không hề có được. Âu Dương Phong bèn quyết định đến trung thổ sưu tầm loài tộc để chuẩn bị luyện pháp mô công. Cho nên mùa đông năm nay, y đem 16 tài sản nô người giữ rắn Cùng với bầy rắn độc rời khỏi Bạch đà Sơn Đến đất Thiểm Tây Vừa đến Thiểm Tây Âu Dương Phong đã gặp ngay một người Người ấy là quái hòa thượng Đã bị Vương Trùng Dương đánh trọng thương Tại hang Bách Cầm May nhờ có âm nhu công Nên giả chết thoát khỏi tay Trùng Dương Quái hòa thượng ấy tên là Mộc Diêm La Là đồ đệ duy nhất của ngũ âm phái Giáo chủ độc tôn giả Vì nội bộ ngũ âm phái thanh trừng lẫn nhau Độc Tôn Giả bị giết chết, Mộc Diêm La hoảng sợ trốn lên miền Bắc, ý định đến Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự, chuẩn bị kịp Đạt Ma Kinh trong chùa Thiếu Lâm để luyện thêm võ công báo thù cho Dốc Tôn Giả. Nhưng đường xá không thuộc, lạc đến hang Bách Cầm, vô tình nghe trộm được thanh hư chân nhân lúc lâm chung dặn dò trùng dương nơi chôn giữ của Cửu Âm Chân Kinh. Mộc Diêm La quá mừng, quên cả nguy hiểm, để lộ hình tung bị vương trùng dương đuổi đánh thiếu chút nữa vong mạng phải dùng âm nhu công giả chết trốn khỏi hang bách cầm nhưng đến khi đến thiểm tây huyện hoa âm thì nội thương bộc phát mộc diêm la biết mình khó sống qua khỏi tám ngày hắn bôn ba khắp nơi để tìm thuốc chạy chữa vết nội thương kia đến khi gặp âu dương phong tuy chưa biết y là một danh thủ đất tây vực nhưng thấy diện mạo y kỳ lạ sau lưng lại dẫn theo bầy rắn nê Lầm tưởng là người đồng đảo Nên lập tức cầu khẩn y cứu mạng Còn thổ lộ nguyên nhân bị đả thương Nào ngờ Âu Dương Phong là một ma đầu tham tài háo sát Nên chờ nghe Mộc Diêm La thuật rõ nơi trôn giấu của cửu âm chân kinh Liền cười lạnh lùng và hỏi hey, Thế ra Túc Hạ vì nghe được sự bí mật của cửu âm chân kinh mà bị hại Tại hạ Âu Dương Phong xin giúp các hạ trị lành vết thương Nói chưa dứt lời đã lanh lẹ dùng trưởng, vỗ mạnh vào mạch môn huyệt của Mộc Diêm La. Mộc Diêm thất kinh, vừa định mở miệng kêu lên, thì đã cảm thấy khí huyết đảo lộn, ngã xuống chết liền tại trận. Âu Dương Phong sau khi giết chết Mộc Diêm La và biết rõ cửu âm chân kinh, quyển bí kíp mà các nhân vật võ lâm không ngớt tìm kiếm từ 200 năm nay, hiện giấu tại miền Hoa Sơn, nên bỏ ngay ý định đi Trung Nguyên, lập tức dắt đoàn Tùy Tùng đến Hoa Sơn. Y là người cẩn thận rất mực Nên biết rằng cửu âm chân kinh đã thất lạc mất 200 năm nay Không thể một sớm một chiều có thể tìm ra được Nên đến gần khu vực Hoa Sơn Thì dừng bước tạm trú một nơi Khuất phục tất cả thợ săn tiểu phu vùng ấy Ép bức dọa dẫm họ Phải dò la khắp nơi Để tìm ra chỗ trôn giấu cửu âm chân kinh Một mặt Sai họ lùng tìm khắp thâm sơn cùng cốc Bắt cho đủ số một ngàn con cốc về Để luyện cáp mô công Âu Dương Phong y theo trong ngũ độc chân kinh Hút tất cả chất độc trong thân cóc Rồi theo phương pháp luyện tập cáp mô công Không đầy một năm đã thấy có căn cơ Nhưng chưa được đắc thành lắm Thì bỗng nhiên gặp Vương Trùng Dương Cũng đến núi Hoa Sơn Tìm cửu âm chân kinh Sau mấy trận giao đấu Âu Dương Phong hiểu mình không phải là kẻ đối thủ Của Trùng Dương Nên nhịn nhục thối lui chờ đêm đến Sẽ sử dụng xà trận của mình Giết hại Trùng Dương trừ hậu hoạn Nào ngờ trùng dương bản lĩnh quá cao cường Đánh chết của y hơn mấy trăm con rắn độc Sau khi chở bày rắn thối lui xong Y chậm chậm vận khí vào miệng Những bắp thịt trên gò má Không ngớt rung động lên xuống Rồi đột nhiên y ho lên một tiếng lớn Khí trưởng đẩy mạnh vào nhà của cha con Vương Phúc Cam mô công quả thật là lợi hại ầm một tiếng rung chuyển cả mặt đất Vách nhà bằng đất nung chín cứng như gạch Đã bị kình phong của cam mô công Xô ngã hơn phân nửa Cát đất bay văng khắp nơi. Cha con Vương Phúc hoảng hốt kêu to. Chết, chết, trời sập rồi. Ấu Dương Phong phát thêm một trưởng cam mô công thứ hai nữa, liên tiếp ẩm ẩm, vang dậy như trời long đất lở. vách phòng theo trưởng phong đổ sầm xuống. Căn nhà tranh rung động ngả nghiêng, câu hồ như muốn sập. Vương Trùng Dương thấy đối phương vô cớ dùng trường lực hùng mạnh phá hủy căn nhà của Vương Phúc, bất giác tức giận quá to. Hùng đồ thật là to gặn Quát xong Phi thần theo lỗ hổng bức tường bị phá Vòn mình ra ngoài nhanh như tia điện Âu Dương Phong thấy Trùng Dương nhảy ra Cười ha ha Lúc ấy xà trận của Âu Dương Phong bố trí khi nãy Vẫn chưa thối lui hết Trùng Dương nhìn thấy bầy rắn đang lúc nhúc vô số dưới sân Liền nghĩ thầm Mi nỡ phá sập nhà của người ta Thì bần đạo giết hết bầy rắn của Mi để bồi trự nghĩ xong thân hình chàng đảo thấp dùng hai tay áo quét mạnh trên mặt đất sử dụng thái ất huyền công của toàn chân phái nghe bùng một tiếng thật lớn bao nhiêu cát đất cùng mảnh vụn của vách tường ngã đổ khi nãy bay ra theo ngọn kính phong mãnh liệt từ tay áo của chúng dương phất rào rào như một đám mưa bụi dày mồm mịt đập mạnh vào bầy rắn của âu dương phong đám mưa bụi cát ấy bề ngoài trông rất tầm thường nhẹ nhàng nhưng thái ất huyền công đã làm cho mỗi hột cát cứ như kẻ lực nặng như đá sắt, nóng tựa như than hồng trong lửa đỏ, thực hỏi bầy rắn làm sao chịu đựng nổi. Cho nên xà trận lập tức tan biến, bầy rắn đổ xô nhau lùi đông lùi tây, loạn xị cả lên. Những tên xà nô cố gân cổ lên hút gió kêu gọi, lăng xăng dồn đuổi, hết sức khổ nhọc mới thu phục bầy rắn trở về hang ngũ, nhưng số rắn bị thương tích rất nhiều. Âu Dương Phong thấy bầy rắn của mình bị phá tan, giận đến dấu tóc dựng ngược, ho lên một tiếng, sử dụng ngay Cáp Mô Công đánh bổ vào mình của Trùng Dương. Trùng Dương thấy Cáp Mô Công của y lúc nãy phá nát tường nhà, công lực uy mãnh như thế, nên chẳng dám chậm trễ, vội hiên mạnh chân khí đưa vào đan điền, phất hai tay áo đón lại, đem tuyệt kỹ của Thái Ất Huyền Công ra đối phó với Cáp Mô Công. Hai luồng kinh khí chạm mạnh nhau, bùng một tiếng như sét đánh. Âu Dương Phong hự to một tiếng, Hân hình bị hất bỏng lên cao, văng tuốt ra xa hơn ba trượng Thì ra, cam mô công của Âu Dương Phong tuy lợi hại, nhưng vì chưa đến mức tinh thuần nên còn thiếu chân hỏa. Lần thứ nhất và lần thứ nhì, cam mô công làm sập được nửa gian nhà của Vương Phúc. Chân lực đã tiêu hao phân nửa. Cho nên lần thứ ba, lúc phát trường thổi kình lực của cam mô công ra, Âu Dương Phong đã cảm thấy đầu óc nóng gian, nhưng vẫn cưỡng sức, cố đem toàn lực vận chuyển khí lực từ đơn điền lên. Nào ngờ kình lực vừa thổi ra khỏi miệng, thấy khí mạnh đảo lộn, cơ hồ muốn ngã nhào, lại thêm bị kình lực của Thái Ưt Huyền Công ập đến, Y cảm thấy toàn thân bị chấn động mãnh liệt, thân hình như chiếc trong trống quay tròn, rơi bột thần mạnh trên mặt đất. Tây Độc Âu Dương Phong từ lúc thành danh tới nay, đây là lần thứ nhất bị thảm bại một cách nhục nhã. Âu Dương Phong vừa rơi xuống đất, tuy biết mình bị nội thương rất nặng. Nhưng sợ địch thủ bồi công, tánh mạng khó toàn, vội gượng sức lăn tròn thân hình, nạp khí vào đơn điền và ngồi dậy lẹ làng, cố đè nén khí huyết đang đảo lộn, trầm giọng nói. Các hạ bản lãnh thật là phi thường, Âu Dương Phong này may mắn được lãnh giáo, xin hẹn nhau khi khác. Nói xong, vẫy tay cho bầy xà nô thối lui, rồi tung mình đứng dậy gọn gàng, chậm bước theo sau bầy rắn bị thương. Vương Trùng Dương thấy y chống phải Thái ất Huyền công của mình mà vẫn thanh nhiên đứng dậy như người vô sự, vừa ngạc nhiên vừa khâm phục công lực phi phàm của Âu Dương Phong. Hơn nữa tính chàng không phải là người hảo sát, bèn tươi cười và đáp: Bần đạo đâu muốn gây thù chuốc oán với các hạ làm gì, chỉ tại các hạ bức quá, bần đạo mới buộc lòng ra tay, xin các hạ lượng tình. Nói đoạn, quay mình trở vào nhà thấy cha con của Vương Phúc đang tần ngần đứng nhìn căn nhà bị phá vỡ hết phân nửa, Vương Trùng Dương bền an ủi: chỉ ta ở đạo chỉ điểm cho lệnh lang đi đánh lộn mới ra nông nỗi này. Cha con Vương Phúc vội cúi đầu cung kính và nói: ân của đạo trưởng như trời, xá gì căn nhà tồi tàn này. Nơi đây vật liệu sẵn sàng, chỉ trong vài ngày là cha con tôi sửa chữa xong hết, xin đạo trưởng yên tâm. Dạng ngày. Cha con Vương Phúc thức giấc thật là sớm để thu dọn xác rắn. Vương Nguyên Bân chợt thấy dưới khung cửa sổ có năm trung trà nằm song nhau. Và lạ hơn nữa là dưới mỗi trung trà có một đầu rắn bị ghim sâu xuống đất. Chàng sau khi biết rõ chuyện giết rắn của Vương Trùng Dương đêm qua, bèn quỳ ngay trước mặt của Trùng Dương định mở miệng nói. Trùng Dương đã hiểu ý định của chàng, vội đỡ chàng dậy, cười bảo. "Ngươi không nói ra ta cũng hiểu rồi. Định bái ta làm sư phụ phải không? Nguyên Bân đáp Đạo trưởng đã soi thấu ruột gan con Đệ tử có ý định như vậy? Trùng Dương cười ha hạ Ha ha tốt lắm kêu cha con vào đây Vương Nguyên Bân tưởng Trùng Dương đã bằng lòng chàng hết sức mừng rỡ hấp tấp cho cha hay Vương Phúc nghe xong hân hoan đi vào Nào ngờ Trùng Dương nghiêm sắc mặt nói Lệnh lang định bái bần đạo làm sư phụ Đáng lẽ bần đạo không nên từ chối Vì lệnh lang có căn cốt rất tốt về võ học Chỉ cần trau dồi thêm Ác sẽ thành bậc kỳ tài Giờ đây bần đạo có một điều nhờ cậy Không hay hai người có bằng lòng không Vương Phúc đáp Tiện nhân đã hiểu Chắc đạo trưởng định nhờ mua thuốc trị rắn chữ gì Tiện nhân sẽ lập tức đi mua lưu hoàng về Trùng Dương lắc đầu cười Bần đạo không hề sợ Bản đạo có một bức họa đồ, hai người xem sẽ biết. Nói đoạn, Trùng Dương bèn trương bức hoa sơn Tàng Kinh đồ ra cho cha con Vương Phúc xem. Vương Phúc dụi mắt nhìn vào, la lên: "Ủa, bức tranh vẽ phong cảnh núi hoa sơn đây mà, họa thật là khéo." Trùng Dương hỏi: "Ông có nghe đến tên cửu âm chân kinh bao giờ chưa?" Dương Phúc ngạc nhiên và đáp: "Chưa, cửu âm chân kinh là cái gì kìa?" thật tôi không hiểu. Vương Nguyên Bân bỗng xen vào. "Phải rồi, có một lần đi đánh lộn với anh em họ Hoắc, tôi dính nghe họ bàn soạn nho nhỏ với nhau rằng Sơn chủ muốn tìm Cửu Âm Chân Kinh. Lúc ấy tôi không để ý đến. Bây giờ nghe đạo trưởng nhắc, tôi mới nhớ lại, có lẽ là một vật rất là quý trọng." Trùng Dương gật đầu nói. "Đúng thế, Cửu Âm Chân Kinh là một quyển sách vô giá của Võ Lâm." Tất cả tinh hoa của võ thuật trong thiên hạ đều tập trung vào quyển sách ấy. Bởi thế, Sơn chủ Âu Dương Phong mới ra công tìm kiếm những quyển sách đã lặng mất từ mấy trăm năm nay, cho đến lúc gần đây mới có người cho biết là dấu ở núi Hoa Sơn. Bức họa đồ này nơi chỉ rõ chỗ dấu chân kinh. Vừa nói, Trùng Dương vừa dùng ngón tay chỉ vào họa đồ, chỗ thiếu nữ đang múa kiếm giữa sườn núi và chỗ ngư ông đang câu cá bên khe suối dưới chân núi, rồi tiếp Hai cha con ông sinh trưởng tại Hoa Sơn từ nhỏ đến lớn, có bao giờ thấy một thiếu nữ và một ngự ông giống như trong bức họa đồ này chăng? Vương Phúc nhìn kỹ bức tranh một hồi, rồi ha ha cười to một lúc mới đáp: "Thưa đạo trưởng, hai hình ấy không phải là người sống, và dù nếu có phải là người sống từ mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ thì đã biến hình đá rồi con nhỉ?" Trùng Dương hết sức ngạc nhiên và hỏi: "Sao, hai hình này là tượng đá sao?" Vương Phúc cười và thuật rõ tự sự. Thì ra hai hình trong bức họa đồ là hai nơi thắng tích của Hoa Sơn. Hình thiếu nữ múa kiếm nơi trên núi, gọi thắng tích, vũ kiếm thạch. Tương truyền vào đời nhà đường, có một thiếu nữ cha mẹ bị kẻ thù giết chết. Chỉ có một mình nàng thoát khỏi, trốn lên núi Hoa Sơn. Thời may, nàng gặp được kiếm khách trì điểm kiếm thuật. Từ đó ngày đêm nàng khổ công luyện tập, chờ ngày thuần thục sẽ hạ sơn rửa hận. Nào ngờ kẻ thù do biết được Dùng kim ngân Mua chuộc dũng sĩ Tìm được lên núi để giết nàng trừ hậu hoạn Vừa gặp lúc nàng đang luyện kiếm bên sườn núi Tên dũng sĩ thờ cơ nàng bất ý phóng âm khí ra sát hại nàng Nhưng thiếu nữ lúc gần chết Đã phóng mưu kiếm trên tay Cắm phập vào ngực của thích khách Và sau khi nàng chết Thi thể nàng vì oán khí không tan Cứ đứng mãi không ngã Lâu năm trời tháng Biến thành tượng đá Do sự tích trên hậu thế mới gọi là tượng đại ý là vũ kiếm thạch. Còn hình ông câu bên suối nước gọi là thắng tích hiếu tử thạch. Nguyên do vì ở chân núi Hoa Sơn có một khe nước rất là sâu và rộng. Nơi dưới khe có một loại cá thịt rất là ngon gọi là ngân ngư bán rất được giá. Bởi thế dân sơn ở Hoa Sơn dầm rộ kéo đến câu chảy nên chẳng mấy chốc loài ngân ngư gần như tuyệt giống. Tượng Đá Hiếu Tử Họ Triệu tên là Tử Cáng, vốn là một sĩ tử, văn hay chữ tốt vì chạy loạn hoàng sao nên cùng mẹ ra ẩn cư tại núi Hoa Sơn. Người mẹ của chàng ta quê ở Chiết Giang, mắc phải chứng đau bụng kinh niên chỉ có ngư thang mới diệu trị được bệnh tình. Một hôm bệnh tình của mẹ Triệu Tử Cang bộc phát, diện la suốt ngày, bà biết nơi sinh cảnh này không làm gì tìm được cá tươi nên bảo triệu cang tìm cách cho bà chết để tránh sự đau đớn hành hạ. nhưng tử cang là một con người hiếu thảo, đâu nỡ đành lòng. ông lập tức lấy cần câu chạy bay đến khe bích tùng, nói theo gương nhị thập tử hiếu, khóc than cho tuyết tan để tìm lý ngư về dâng cho mẹ. có lẽ vì lòng hiếu của tử cang cảm động đến trời, không đầy nửa tháng, ông đã câu được ba con ngân ngư. mừng rỡ ông định sát cá trở về, nào ngờ người lối xóm đến cho hay. Mẹ ông quá đau đớn, không chịu được Đã cho cổ tự vẫn Triệu Cang nghe xong Người chết điếng, đôi mắt từ từ nhắm lại Ngồi im bất động như hình cây tượng gỗ Người láng giềng thấy ông ngồi im mãi Định lay ông dậy Nào ngờ lúc giờ đến người ông Thì thân mình ông đã lạnh như băng giá Cứng từ lúc nào Và kỳ lạ thay Sau khi tử Cang lìa trần Thi hài như mọc rễ xuống đá Mọi người muốn khiêng về chôn cất Không làm sao khiêng nổi Đành đè yên đấy, năm tháng dần trôi, xương thịt đã biến thành phiến đá. Hai hình người hóa đá ấy, một ở sườn non, một bên khe suối đối diện nhau. Nghe bồ lão trong vùng thuật lại, thì cứ mỗi lần dông to gió lớn, thường nghe tiếng mô kiếm vi vu của người thiếu nữ, cùng tiếng thở dài não ruột của ngư ông. Sơn dân trong vùng vì thế ít ai dám lai vãng đến chỗ ấy. Đỗ trăm năm về trước, nhằm ngay phía của Tây Nhạc Sơn Thần đột nhiên thiên lôi địa ám mưa tuôn như xối, sấm sét nổ dung chuyển cả rừng núi tượng đá vũ kiếm thạch bị sét đánh bay mất một mảng vai tóc và sau lưng tượng hiếu tử thạch thì sét soi thủng một lỗ thật là lớn sau trận sét ấy những hiện tượng ma quái mới chấm dứt tới nay.